Đóa hoa sen này rất lớn, nếu lúc trước vô song vẫn có thể cầm trong tay thì hiện tại nó, chỉ sợ vô song ngồi lên cũng được, giống như đài sen vậy. Ngu cơ nhìn thấy độc cô, đồng thời độc cô cũng mở mắt ra. Ngu cơ khuôn mặt hiện tại tương đối mệt mỏi, không biết nàng làm cái gì nhưng khí sắc hiện tại tuyệt đối không tốt gì. Trong tay ngu cơ cầm một cái hộp ngọc màu trắng bạch, thản nhiên buông tay mà đẩy hộp ngọc cho độc cô, thứ ngươi cần. Ta mang đến rồi. Độc cô ánh mắt hiện ra một tai tán thưởng. Khi hộp ngọc đang gần chạm vào độc cô thì liền xinh xinh dừng lại. Huyền phủ giữa trời. Độc cô đưa tay ra. Hộp ngọc liền mở. Từ trong hộp ngọc, độc cô lấy ra một chiếc bình ngọc. Bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ. Hướng về phía ngu cơ, độc cô rốt cuộc mở miệng. Muốn nhìn thành phẩm hay không? Ngu cơ cũng hứng thú. Hơn nữa nàng hiện tại đúng là rất mệt. Quyết định ngồi xuống, được, ta muốn xem thứ ngươi gọi là tiên vật sau khi hóa hình sẽ thành cái gì. Nói xong ngu cơ lại nghĩ về vô song, vô song rất đẹp, nhưng hắn không phải nữ nhân. Ngu cơ không rõ hoa sen liên ngẫu là gì, nghe còn chưa nghe nhưng chỉ từ việc nó hóa hình thành người đã làm ngu cơ hứng thú. Quan trọng hơn ngu cơ còn nghe độc cô nói, thứ này là giống cái, lại còn nhận vô song làm chủ. Nếu nhận vô song làm chủ cũng phải có vài phần giống vô song đi Ngu cơ không thể không tò mò Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 306 Tảo Địa Thần Tăng 1 Hoa sen liên ngẫu muốn thành hình cũng không phải trong một sớm một chiều Tuy nhiên trên đời lại có một vật có thể giúp đóa hoa sen này xảy ra biến hóa về chất sau đó thăng hoa mà hóa hình Hoa sen liên ngẫu muốn trưởng thành thì cũng chỉ khoảng nửa tháng thời gian Nhưng từ lúc trưởng thành đến lúc hóa hình thì phải mất một năm thời gian Trừ khi sử dụng túy sinh mộng tử để tưới Túy sinh mộng tử có thể liệt vào hàng tiên phẩm Nhưng mà loại rượu này cũng không ai dám uống Chỉ cần uống một mụn túy sinh mộng tử liền coi như chết đi Túy sinh mộng tử có thành phần quan trọng nhất chính là mạnh bà thang Uống một mụn túy sinh mộng tử Tất nhiên quên hết toàn bộ sự việc kiếp này, trí nhớ bị xóa sạch. Đây không phải là mất trí nhớ bởi mất trí nhớ chung quy có cơ hội tìm lại được, vẫn có khả năng hồi phục trí nhớ nhưng túy sinh mộng tử chính là xóa trí nhớ, cho dù làm cách nào cũng không thể nhớ lại được. Coi như trí nhớ của ngươi được tính lại từ đầu, là một trang giấy trắng. Người không còn một chút trí nhớ nào, vậy còn là người đó hay không? Chỉ sợ sau khi uống xong... Sự tồn tại của chính bản thân mình cũng bị phủ định. Tất nhiên túy sinh mộng tử được liệt vào hàng tiên phẩm cũng không phải chỉ có công dụng như vậy. Nó còn một vài công dụng khác. Điển hình nhất ở bên trong túy sinh mộng tử ẩn chứa một tia lực lượng luân hồi. Luân hồi có thể lau đi sự tồn tại của một người. Có thể dễ dàng xóa đi trí nhớ của một người. Vì túy sinh mộng tử vốn được làm từ nước mạnh bà thang. Dĩ nhiên cũng sẽ mang theo một tia luân hồi lực lượng Có một tia luân hồi lực lượng này Muốn hoa sen liên ngẫu hóa hình Cũng đủ rồi Để có được túy sinh mộng tử đối với độc cô cũng không khó Dù sao đây là sản phẩm có thể kiếm được ở âm giới Nhưng để mang thứ này lên dương giới thì lại có chút phiền phức Nhất định phải cần ngu cơ giúp đỡ Độc cô nhờ ngu cơ Dùng đạo lực bảo vệ bình túy sinh mộng tử này Khi nó có đạo lực bảo vệ thì về một ý nghĩa nào đó, nó được thiên đạo thừa nhận, được thiên đạo thừa nhận liền có thể tồn tại nơi dương gian, chỉ có vậy mới bắt đầu khiến liên ngẫu thành hình. túy sinh mộng tử không hổ là hàng tiên phẩm, khi đổ bình nhỏ này lên hoa sen, hoa sen bốc lên một đoàn khí trắng, sau đó bắt đầu kịch liệt run dậy. Tiếp theo chỉ thấy khí trắng bắt đầu ngưng tụ thành một đám mây, toàn bộ đài sen bên dưới đang chậm rãi xoay tròn. Theo mỗi vòng xoay của nó lại có thể cảm giác được đài sen héo rút đi một phần. Ngu cơ lần đầu tiên mới thấy chuyện như vậy, ánh mắt tràn ngập hứng thú. Thứ này bao giờ mới thành hình. Độc cô nhìn nàng một chút, rồi lại nhìn liên ngẫu đang xoay tròn, khẽ cười. Nhiều nhất hai tiếng, ngu cơ nghe xong, trực tiếp lực chọn xếp bằng nhắm mắt lại, im lặng đợi qua thời gian này. Với cao thủ như nàng, một lần tiến vào nhập định thậm chí vài ngày trôi qua, thời gian hai tiếng quả thực quá ngắn. Đương nhiên đây là với nhập định, thời gian hai tiếng đồng hồ còn có thể làm rất nhiều việc, ví dụ phân thắng bại giữa đế vị với đế vị vậy. Cùng là đế vị cao thủ như nhau nhưng nhật nguyệt tôn giả lại là thân thể thành đế về phần tạo địa thần tăng thì đi theo con đường võ đạo thành đế. Hai con đường này khó phân cao thấp, Dù sao Long Tượng Cổ Phật cũng đi theo con đường thân thể thành đế, Long Tượng Cổ Phật vẫn cứ hùng cứ Tây Vực, trở thành đế nhất cao thủ của Tây Vực, vì vậy có thể nói chỉ cầm chạm đến một chữ đế, gần như rất khó phân ra cao thấp. Tất nhiên khoảng cách dưa nhật nguyệt tôn giả cùng tạo địa thần tăng thật ra vẫn còn. Hai người thiếu quá trình tích lũy của đế vị, hai người tuy thân thể thành đế nhưng thân thể này chính là được thiên đạo cấp cho. Được thiên đạo làm cho thăng hoa chứ không phải tự thân thực lực, không phải cảnh giới chân chính của bọn họ. Nhật Nguyệt Tôn Giả nếu có thời gian tiến vào bế quan củng cố cảnh giới sau đó mới xuất thế thì bọn họ chính là đế vị nhưng mà hiện tại thì còn thiếu một chút có điều Nhật Tôn Giả người này cũng không quá quan tâm tới việc củng cố cảnh giới. Có thể nguyệt tôn giả còn thiếu một chút mới có thể so sánh với đế vị cao thủ nhưng nhận tôn giả tay nắm thánh hỏa lệnh được liệt vào hàng thần binh, có thánh hỏa lệnh trong tay hắn hoàn toàn xóa đi khoảng cách của mình với đế vị bình thường, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua chiến lực của đế vị một phần. Lúc này bốn người đứng đối mặt với nhau, Nhật nguyệt tôn giả nhìn hai vị cường nhân đại diện cho Phật giáo cùng đạo giáo. Bản tâm nhật nguyệt tôn giả là không muốn đánh nhưng hiện tại không đánh cũng phải đánh. Nhìn tạo địa thần tăng từ đầu đến cuối mắt không mở ra. Trong mắt nhật tôn giả lé lên sát khí. Thiên vụ chính tắc, ngươi cùng con lừa chọc kia quyết đấu. Ta giải quyết nhanh đạo sĩ Mũi Châu. Sau đó hai chúng ta hợp công, cùng giết con lừa chọc kia. Nguyệt tôn giả nghe vậy gật đầu nhưng trong mắt vẫn có sự kiêng kỵ nồng đậm. Ở Tây vực ai chẳng biết Long Tượng cổ Phật là đệ nhất cường giả. Về phần Trung Nguyên có ai chưa nghe danh Tảo Địa Thần Tăng? Thiên hạ còn đồn, Tảo Địa Thần Tăng tự mình đánh chết một đầu ma vật cấp đế. Ma vật cấp đế có thể không mạnh bằng đế vị cao thủ thông thường nhưng một chữ đế thì chưa bao giờ nhẹ cả, đánh bại ma vật, đánh lui ma vật khác rất nhiều với đánh chết ma vật. Có thể đánh chết ma vật Đại diện cho chiến lực tạo địa thần tăng cực kỳ kinh người Hoác lão, hay để ta giải quyết vương trùng dương Ngươi dùng thánh hỏa lệnh quyết đấu với lão tăng kia Dù sao ta thực sự rất muốn lãnh giáo kiếm pháp toàn chân giáo Kiếm pháp trung nguyên Muốn biết đao pháp phù tăng hay kiếm pháp trung nguyên mạnh hơn Lời nói của Nguyệt Tôn giả có đầu có cuối Có trước có sau nhưng mà nói thẳng ra Hắn không muốn tự mình áp trận đánh với tạo địa thần tăng, đùa gì thế. Hắn với nhật tôn giả trên danh nghĩa là đồng bọn nhưng ai chẳng biết bao năm qua bái nguyệt giáo cùng minh giáo luôn ngứa mắt nhau. Hắn cùng nhật tôn giả căn bản không có cái giao tình khỉ gì, vì cái gì lại ôm việc khó vào người. Nhật tôn giả đại diện cho minh giáo, đại diện cho ba tư. Hắn nắm thần binh của ba tư, thánh hỏa lệnh. Nguyệt Tôn Giả tuy đại diện cho bái Nguyệt Giáo, tuy hắn có thể ảnh hưởng nhất định tới Phủ Tăng Quốc nhưng mà tuyệt chẳng phải toàn bộ. Thiên Hoàng cùng bái Nguyệt Giáo chủ vẫn luôn minh tranh ám đấu. Thiên Vũ chính tắc hắn tuy nhiên là nhân vật số một số hai đất Phủ Tăng nhưng hắn muốn mang thần binh Phủ Tăng Quốc rời khỏi bản thổ lại là việc không thể. Thứ này vẫn còn đang trong tay Thiên Hoàng. Không có thần binh, hắn nào dám ôm việc khó vào người. Theo Nguyệt Tôn Giả cảm thấy, việc hắn đánh cùng tạo Địa thần tăng không khác gì việc Vương Trùng Dương đánh cùng Nhật Tôn Giả mang theo thần binh thánh hỏa lệnh vậy, đều nguy hiểm như nhau. Nhật Tôn Giả nghe Nguyệt Tôn Giả nói, nhíu chặt lông mày lại nhưng mà hắn cũng có suy nghĩ của mình. Hắn ghét đạo giáo là việc ai cũng biết, hắn rất muốn giết Vương Trùng Dương nhưng mà nếu về mặt lợi ích mà nói, Phật giáo mới là kẻ thù lớn nhất của Minh giáo. Minh giáo cùng Phật giáo ở Tây Vực vẫn đang điên cuồng tranh đoạt tín ngưỡng, tranh đoạt giáo đổ. Nếu hắn hôm nay đánh bại đệ nhất cao thủ Phật môn, tin này truyền ra ngoài, địa vị của hắn ở Tây Vực lại càng lớn. Hơn nữa Minh giáo còn có thể gây ra đại tiếng vang, thừa cơ công kích Phật giáo, việc gì không làm. Về phía Nguyệt Tôn giả cùng Vương Trùng Dương, hắn cảm thấy Vương Trùng Dương giỏi lắm cũng chỉ ngang ngửa với hai người bọn hắn khi chưa được thiên đạo trợ lực thực lực cỡ đó sao có thể gây sóng gió gì? Nếu muốn đánh bại Tạo Địa Thần Tăng vẫn cần sự giúp đỡ của Nguyệt Tôn giả, nghĩ nghĩ một chút, hắn gật đầu. "Ân, vậy phân chia như thế, có điều thiên vũ chính tắc ngươi giải quyết lỗ mũi châu kia nhanh một chút, đừng nói đường đường đế vị được đại nhân phong tặng đánh không lại một cái ngũ tuyệt đỉnh phong." Thế là hai vị Nhật Nguyệt Tôn giả rất nhanh chia xong. Nhật Nguyệt Tôn giả chọn đối thủ Ở bên cạnh hai vị cao thủ Phật đạo căn bản cũng chưa động Nhìn tạo địa thần tăng vẫn đứng im trên tảng đá lớn Vương Trùng Dương chỉ có thể thở dài Vương Trùng Dương sau đó nhìn thấy Nguyệt Tôn giả chém ra một đường đau khí về phía mình Ánh mắt khẽ nhíu Trước khi né tránh đau khí còn không quên nhìn tạo địa thần tăng một lần nữa Cuối cùng Vương Trùng Dương chuyển thân Thân hình cấp tốc lùi ra xa Vương Trùng Dương vừa lùi, Nguyệt Tôn Giả đã lao đến áp sát hắn, đau khí tung hoành, thoạt nhìn khí thế lớn vô cùng. Về phần Nhật Tôn Giả, ngay lúc Vương Trùng Dương lùi lại, hắn đã lao tới, tay nắm thánh hỏa lệnh, trên người bao quanh bởi ngập tràn hỏa diễm, thẳng hướng tạo địa thần tăng mà đập xuống. Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web mới.com, Chương 307 Tạo Địa Thần Tăng hai Nguyệt tôn giả hướng về vương trùng dương mà ra tay Nhật tôn giả đối thủ đương nhiên là tạo địa thần tăng Tay nắm thánh hỏa lệnh Trong lòng nhật tôn giả lúc này tràn ngập nộ hòa Hắn không hiểu lý do tại sao Đến bây giờ tạo địa thần tăng vẫn cứ nhắm mắt Nhật tôn giả nắm thánh hỏa lệnh Mạnh mẽ gầm lên Thánh hỏa lệnh viêm long vô song Thánh hỏa lệnh mạnh mẽ đập xuống Cùng lúc tạo địa thần tăng đưa tay ra Tạo Địa Thần Tăng mạnh thế nào? Cái này không mấy ai trong thiên hạ rõ. Chỉ biết tất cả những ai từng đấu với tạo Địa Thần Tăng đều chưa từng quay lại đấu lấn thứ hai. Bàn tay chống không đưa ra. Vỗng một bức tường khí xuất hiện. Nhật Tôn giả chỉ cảm thấy nội lực kinh khủng khiếp của Tảo Địa Thần Tăng đè nén lên vùng không gian này. Nội lực của ông hùng hồn đến nỗi như có cuồng phong thổi qua. Quần áo của Nhật Tôn giả rung lên bần bật. Thánh hỏa lệnh uy lực vô song nhưng sau khi chạm vào bức tường nội lực kia, cho dù là nhận tôn giả cũng bị đánh bật lại. nhật tôn giả lộn vòng trên không chung, rất nhanh ổn định thân thể, ánh mắt khó coi mà nhìn tạo địa thần tăng. Thần tăng lúc này hai mắt vẫn nhắm, một tay đã thu về đặt trước ngực, chân cũng không bước ra một bước. A-di-đà-phật, hoắc thí chủ vẫn nên rời khỏi đây thì hơn, dùng một tay đặt trước ngực, đầu khẽ cúi, Một bộ Phật Pháp vô biên, Nhật tôn giả càng nhìn, nộ hỏa càng tăng, hắn không nghĩ ngợi gì, lại bất chấp tất cả mà tấn công. Thánh hỏa lệnh địa ngục viêm long, cánh tay của Nhật tôn giả rung lên, tay hắn còn nổi cả gân xanh, đối với thần tăng lại tiếp tục chém ra một đường. Hỏa diễm kinh khủng đến nỗi nó chuyển sang màu nâu sẩm hơi nóng như nung được cả sắt thép. Thánh hỏa lệnh từ trên cao chém xuống giống hệt một thanh địa ngục ma đao vậy. Tảo địa thần tăng lần này lại đưa tay ra, nắm ngón tay biến thành trào, nhẹ ấn. Nhật tôn giả chỉ cảm thấy một đường nội lực hùng hồn vô cùng vô tận đánh về phía mình. Có một cánh tay hư ảo kéo dài từ tay của tảo địa thần tăng mạnh mẽ chặn lại một chém từ thánh hoa lệnh. Sau đó cánh tay hư ảo kia như phát lực, một lần nữa bật lùi nhật tôn giả ra ngoài. Lần này hắn đã không dễ dàng lùi lại như vậy nữa Lần này hắn phải bước về sau 3 bước mới có thể triệt tiêu toàn bộ dư chấn ủ đòn vừa rồi Ánh mắt nhìn tạo địa tăng đã có vài phần kinh sợ Đây là lần đầu tiên nhật tôn giả cảm nhận được có người nội lực cao tới mức này Không cần chiêu thức hoa mỹ, cũng không cần né tránh Trực tiếp dùng nội lực cứng đối cứng Bước lui đối phương về phía sau nhật tôn giả đương nhiên không phải loại gan nhỏ Năm xưa hắn từng cùng hoàng thường đánh một trận, kể cả thua thảm nhưng chiến ý chưa bao giờ cạn. Huống hồ là hiện tại gặp mặt tạo địa tăng. Nhật tôn giả tay nắm chặt thánh hỏa lệnh một lần nữa, nhưng lại không sử dụng vỏ kỷ. Hắn sử dụng như một thanh kiếm, thân hình cấp tốc tiến tới, chém về phái tạo địa thần tăng. Tạo địa thần tăng lần này vẫn không có mở mắt. Khi khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, tạo địa tăng rốt cuộc mở miệng a di Đế Phật, thiện tai thiện tai, vừa dứt lời, một tiếng giống lớn vang lên, âm ba công kích đánh thẳng về phía Nhật tôn giả, đây gần như là tiếng ngầm kinh động cả trời đất vậy, như sấm sét giữa trời quang, Nhật tôn giả chỉ cảm thấy đầu mình ung lên, không khỏi loạn trọng lùi lại một lần nữa, đây là lần thứ ba hắn tấn công tạo địa tăng đồng thời đều không công mà lui, Nhật tôn giả khó khăn lắc đầu, Đánh tan tạp âm trong thức hải của mình, khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn về phía tạo địa thần tăng. Một chiêu vừa rồi hắn căn bản không lạ gì, đây là thiếu lâm sư tử hóng. Nếu là người khác sử dụng sư tử hóng, ví dụ như tạ tốn chẳng hạn, chỉ sợ nhận tôn giả sẽ dùng thánh hỏa lệnh đập nát hàm răng đối phương, sư tử hóng rất khó ảnh hưởng đến hắn nhưng mà với tạo địa thần tăng thì khác. Nếu nội lực của Nhật Tôn Giả là biển thì nội lực của Tảo Địa Tăng chỉ sợ là thiên không, nội lực quá mạnh như vô cùng vô tận không thấy điểm cuối. Một tiếng hóng trực tiếp bước lui Nhật Tôn Giả, khiến hắn không công mà về, không thể không thu tay. Nhật Tôn Giả nhìn lên Tảo Địa Thần Tăng đang đứng chỗ cao, lúc này Tảo Địa Thần Tăng đã mở mắt. Không nhìn vào đôi mắt kia thì thôi, vừa nhìn Nhật Tôn Giả đã cảm thấy không đúng, đôi mắt kia thật ra tương đối bình thường. Không có cảm giác gì đặc biệt nhưng không hiểu sao nhận tôn giả liền cảm thấy quen thuộc. Hắn có cảm giác mình đã gặp qua đối phương. Ở đâu đó nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra. Đương nhiên nhận tôn giả cũng chắc chắn. Hắn không phải quen thuộc với hình dạng này của tạo địa thần tăng. Trong thâm tâm của Nhật tôn giả chẳng rõ vì sao hắn lại có một hình bóng mơ hồ. Hắn như nhớ về một ai đó. Người này tuyệt đối không phải Tảo Địa Tăng trước mặt bất quá hắn căn bản nhớ không được mà thôi. Tảo Địa Tăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cùng Nhật Tôn Già. Một cái gật đầu này, cứ như chào hỏi người quen cũ vậy. Nhật Tôn Già không khỏi dừng tay mà lên tiếng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta có cảm giác ngươi rất quen thuộc. Rõ ràng đã gặp ngươi ở đâu đó. Tảo Địa Tăng không đáp, lần này chính ông tự mình động thủ. Rốt cuộc đã rời khỏi vị trí mỏm đá kia Có một điều nhận tôn giả không biết Tảo Địa Tăng đang nhường hắn ba chiêu Về phần tại sao Tảo Địa Tăng nhường Cái này không ai rõ Trước khi Tảo Địa Tăng động thân nhìn không có cái gì xảy ra Nhưng khi ông ta vừa biến mất Tảng đá lớn lúc nãy nơi ông đứng liền nát vụn Tảo Địa Tăng nắm giữ thiếu lâm đệ nhất nội công Dịch cân kinh Cái này không phải chuyện hiếm lạ gì cũng như ai ai cũng biết long tượng cổ Phật nắm giữ long tượng bản nhược công hay Vương Trùng Dương nắm giữ tiên thiên công vậy chỉ là hiếm ai biết ngoại trừ dịch cân kinh Tảo địa tăng còn nắm giữ bao nhiêu thần công thiếu Lâm mà thôi Tảo địa tăng tuyệt đối rất nhanh thân hình như một cơn gió gần như sau một cái trước mắt đã hiện ra trước mặt nhận tôn giả bàn tay mở ra lấy 5 ngón thành trào thân ảnh như quỷ mị vòng ra sau đưa tay đánh thẳng vào gáy Nhật Tôn giả. Một chiêu này là Thiếu Lâm tuyệt học, đại lực kim cương trưởng. Một cái gõ đầu này nếu thực sự thành công, chỉ sợ cao thủ cỡ Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn sau một chiêu đã bị chế ngự. Tất nhiên Nhật Tôn giả mạnh hơn hai lão nhân kia nhiều. Thấy Kình Phong ập vào mặt, một tay của hắn cũng đưa ra cản khôn Đại Na Di. Nhật tôn giả tay trái đưa ra Gạt tay của tảo đỉa tăng Một cỗ nhu kình từ trong tay trái của hắn xuất hiện Hắn dùng nhu kình trực tiếp xoay cổ tay Đè tay của tảo đỉa tăng xuống Sau đó tay trái khẽ dịch Đánh thẳng vào bả vai tảo đỉa tăng Tảo đỉa tăng không tránh không né Cũng xoay cổ tay Năm ngón tay thành chảo tóm lấy tay nhật tôn giả Đồng thời vận kình lực Đây là thiếu lâm Long chảo công Nhật tôn giả tay trái còn chưa kịp ra đòn đã cảm thấy đau đớn vô cùng Sắc mặt liền nhăn lại nhưng mà hắn là cường giả thân thể thành đế Đau đớn là có những thương tổn gần như bằng không Nhật tôn giả rất nhanh biến quyền thành trào Lực lượng trên cánh tay bành trướng Cũng tóm lấy cánh tay của Tảo địa tăng Tay phải nắm thánh hỏa lệnh đơn giản một đập Thánh hỏa lệnh đập vào người tạo địa tăng Tảo địa tăng cũng không có động tác gì Thậm chí không làm ra tránh né. Chỉ thấy Thánh Hỏa lệnh đập vào đầu ông. Nghe, con, một tiếng. Không khỏi bị đánh bật ra. Lần này cho dù là Nhật Tôn Giả cũng kinh hãi gần chết. Đây không phải là thân thể của Tảo Địa Tăng cứng đến đâu. Nhật Tôn Giả chỉ cảm thấy một vô hình vật cản ngăn lại mình đụng vào thân thể Tảo Địa Tăng mà thôi. Sau đó Nhật Tôn Giả cũng phát hiện ra. Xung quanh hắn cùng Tảo Địa Tăng xuất hiện một cái lồng giam. Gần như một cái chuông vậy. Không thể nào. Thiếu lâm kim trung trào. Nhật tôn giả vừa biết mình đang ở trong kim trung trào. Sắc mặt hơi tái. Thánh hỏa lệnh lại xuất hiện hỏa diễm. Mạnh mẽ đánh về phía bên cạnh. Thánh hỏa lệnh, hỏa long trục nhật. Hỏa long vờn quanh người. Sau đó quấn quanh cánh tay phải nhật tôn giả. Theo động tác của thánh hỏa lệnh. Nó gầm thét phóng ra. Lao vào bức tường vô hình do tảo địa tăng thiết lập. Một trường này cực kỳ kinh khủng Trực tiếp làm toàn bộ bức tường vô hình rung động như sắp bị đánh nát Nhưng mà bức tường này rốt cuộc vẫn đứng vững Nhật tôn giả thấy vậy Lại nắm chặt thánh hỏa lệnh Hắn muốn nhanh nhanh đập nát cái lồng giam này nào ngờ hắn Thấy tảo địa tăng mỉm cười Tảo địa tăng từ đầu đến giờ Tay phải luôn để sau lưng Lúc này cũng không có ý định vận dụng tay phải Chỉ thấy tay trái ông phát lực Nội lực hùng hồn của dịch cân kinh điên cuồng phóng ra, gần như nghiền ép nhật tôn giả, nhật tôn giả như cảm giác cánh tay trái của mình sắp bị đối phương bóp nát vậy, hắn cũng không dám liều, quang minh thánh hỏa công tầng 12 toàn bộ vận dụng, lại thêm thánh hỏa lệnh, thân hình triệt để trở thành hỏa nhân, tay trái nắm chặt cánh tay tạo địa tăng, hai người bắt đầu đấu nội lực. Dịch cân kinh lấy ngũ hành làm chủ, nội lực của dịch cân kinh là khó nắm bắt nhất, mang đủ thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành sinh sinh bất tức, ngũ hành tương sinh tương khắc, vĩnh viễn không thể khô cạn. Đây chính là nguyên lý nội lực của dịch cân kinh. Quang Minh Thánh Hỏa công lại đẩy dương cương nội lực lên đến đỉnh điểm, đưa nguyên tố hỏa thăng hoa đến cực điểm, cứ như vầng thái dương thiêu cháy cả nhân gian vậy. Nhật tôn giả lại có thánh hỏa lệnh, có thể khuếch đại uy lực dương cương nội lực. Hắn đương nhiên không sở đấu nội lực với tạo địa tăng. Hai người cứ như thế cầm chân nhau nhưng nhận tôn giả càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tay phải của tạo địa tăng vẫn không sử dụng. Nhận tôn giả cứ có cảm giác mình đang bị chấp vậy. Nghĩ mà xem, người ta không có thần binh, người ta đến cả tay phải cũng không dùng, chỉ dùng tay trái liền ngang ngửa với ngươi. Mặt mũi để đâu? Uy danh minh giáo giáo chủ để đâu? Càng nghĩ, Nhật Tôn giả càng giận sôi lên. Nhật Tôn giả một bên đấu nội lực với Tạo Địa Tăng, một bên xoay thánh hỏa lệnh chém thẳng vào cổ Tạo Địa Tăng. Hắn muốn ép Tạo Địa Tăng dùng tay phải. Nào ngờ lại nghe, "Con!" một tiếng, lần này không phải vô hình nội lực cản lại, mà là chân chính nhục thân ba chạm. Thiếu Lâm, Thiết Đầu Công Tào Địa tăng lần này lại nhắm mắt, một bộ khí định thần nhàn, tiếp tục dùng nội lực cứng đối cứng. Nhật Tôn giả ánh mắt long sòng sọc, tay nắm Thánh hỏa lệnh lại chém thẳng vào người tạo Địa tăng. Lại nghe con một tiếng, Thánh hỏa lệnh vẫn bị bật ra. Thiếu Lâm thiết bố sam, Nhật Tôn giả lại nắm Thánh hỏa lệnh, hắn liên tục công kích lên nhục thân Tào Địa tăng. Không biết đã đánh bao nhiêu chiêu, đến mức cổ tay của hắn còn có chút đau, có điều tất cả đều vô dụng. Tảo Địa Tăng trước mặt như không phải là con người vậy, nhục thân của hắn thậm chí còn cứng hơn cả thép nguội, cứng hơn cả huyền thiết. Thánh hỏa lệnh vô kiên bất tối, không gì phá nổi vậy mà đập vào người Tảo Địa Tăng, khiến Nhật Tôn giả có cảm giác mình đang đánh vào một cái Thánh hỏa lệnh khác vậy. Tảo Địa Tăng đứng im chịu không biết bao nhiêu chiêu. Rốt cuộc lại mở mắt, đối với nhật tôn giả khẽ cười, hoắc thí chủ, buông tay đi thôi, nhật tôn giả đương nhiên không phục, nội lực của hắn cùng nội lực tạo địa tăng vẫn đang điên cuồng đấu nhau, cản bản khó phân ra thắng bại, vì cái gì nói hắn thua, hắn không làm tổn thương được đối phương nhưng mà đối phương cũng đâu tổn thương được hắn, hừ, lừa chọc bớt nói nhảm, ngươi có thể làm gì được bản tọa, Tảo Địa Tăng khẽ cười. Thú thật, Tảo Địa Tăng bản tâm không muốn ra tay với đối phương, Tảo Địa Tăng thực sự quen biết Nhật Tôn già. Thở ra một hơi, Tảo Địa Tăng bắt đầu mở miệng, hơn nữa lại còn là mở miệng niệm kinh. Ám ma ni bát di hồng, ám ma ni bát di hồng, ám ma ni bát di hồng, ám ma ni Bát, Di, Hồng. Lúc đầu, Nhật tôn giả còn chưa hiểu gì xảy ra nhưng mà tạo địa tăng niệm kinh càng ngày càng nhanh. Đến mức Nhật tôn giả bắt đầu không nhìn rõ miệng đối phương đang mở hay đang đóng. Đáng sợ nhất là... Hắn đang ở trong kim trung trảo. Phật giáo là tín ngưỡng. Ma Ni giáo, Minh giáo đương nhiên cũng là tín ngưỡng. Tảo địa tăng là tín đồ nhà Phật. Tương tự cũng là như vậy với Nhật tôn giả. Tảo Địa Tăng muốn dùng Phật Pháp độ hóa Nhật Tôn Giả là việc không thể nào, dù sao mỗi bên có tín ngưỡng của mình, đã đến trình độ của bọn họ, nắm giữ tín ngưỡng cực kỳ sâu sắc, cực kỳ cao thâm, sao có thể thay đổi. Cái đáng sợ ở đây là, Nhật Tôn Giả bị nhốt trong kim trung trạo. theo mỗi âm thanh từ miệng Tảo Địa Tăng, lại như có tiếng chuông vang trong đầu Nhật Tôn Giả, từng tiếng ong ong đáng sợ vô cùng. Nhật tôn giả đầu óc càng ngày càng mơ hồ, tiếng chuông dung càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, như muốn đánh nổ thức hải của hắn vậy. Nhật tôn giả khóe mắt long sòng sọc, tay phải nắm thánh hỏa lệnh, điên cuồng đập vào người tạo địa tăng. Đáng tiếc hắn vùng vẫy vô ích, hắn động tác đập càng ngày càng chậm. Hắn tâm thần bắt đầu thất thủ, nội lực điên cuồng sói mòn. Tiếp theo nội lực của tạo địa tăng bắt đầu dễ dàng thắng thế xuyên qua kinh mạch trong người nhật tôn giả bắt đầu khóa kinh mạch nhật tôn giả lại nhật tôn giả ánh mắt càng ngày càng mờ hai tai chảy máu thánh hỏa lệnh cũng không giữ được cứ thế mà buông ra lại thêm vài phút đồng hồ hắn cả người không còn sức lực đến khi tảo địa tăng thả tay ra nhật tôn giả người như cọng bún ầm ầm ngục ngã nhìn nhật tôn giả bất tỉnh dưới chân mình tảo địa tăng lại chắp tay Vì người quen niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Một câu niệm Phật này đương nhiên cũng phải chắp tay nhưng lần này là chắp bằng hai tay. Tảo Địa Tăng sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Tôn giả cùng Vương Trùng Dương chiến đấu. Tay phải của ông, đã không còn để sau lưng. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 308, Kế hoạch của Độc Cô 1. Tảo Đĩa Tăng cùng Nhật Tôn Giả chiến đấu, toàn bộ âm thanh thật ra đều gói gọi bên trong Kim Trung Trào, ở bên ngoài căn bản không cảm nhận được. Đương nhiên ở trong Kim Trung Trào, cũng khó mà cảm nhận được việc bên ngoài. Trong lúc Nhật Tôn Giả vừa ngục ngã thì ở bên kia chiến tuyến, Nguyệt Tôn Giả cùng Vương Trùng Dương lại đánh đến thiên hôn địa ám, hai bên chiêu thức lăng lệ vô cùng. Ban đầu Nguyệt Tôn giả có phần coi thường Vương Trùng Dương, dù sao trong mắt hắn thì Vương Trùng Dương cũng chỉ ngang ngửa với bản thân mình khi chưa được thiên đạo tẩy lệ, hắn sao có thể thua mình khi chứ? Nguyệt Tôn giả bản thân lại nắm giữ đao vực, có đao vực hắn gần như vượt qua đồng cấp cường giả, bây giờ hắn còn trên cấp với Vương Trùng Dương, thử hỏi hắn sao có thể thua? Trên lý thuyết chính là như vậy nhưng mà thực tế thì Nguyệt Tôn Giả mới thấy không ổn, mới thấy càng ngày càng sai. Dưới đao vực trợ giúp, thời gian đầu Vương Trùng Dương quả thật rất khó đánh, liên tục bị vây vào trạng thái ha phong, gần như chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Thế bại là tất nhiên vậy. Ban đầu thì vốn là như thế, Nguyệt Tôn Giả thậm chí có thể thấy Vương Trùng Dương dùng hết sức bảo vệ một mảnh đất nơi mình đứng. Dùng cả tiên thiên công cùng không minh quyền cố gắng chống lại vô biên vô tận đau khí, về sau thì Nguyệt Tôn Giả mới bị dọa sợ, không minh quyền của Vương Trùng Dương. Thực sự vượt qua tưởng tượng Nguyệt Tôn Giả, Vương Trùng Dương là một dạng cường giả tương đối dị biệt ở Trung Nguyên, tại sao lại nói dị biệt? Cường giả ở Trung Nguyên luôn có danh khí rất lớn, thậm chí phải nói là có rất nhiều thông tin cho cường giả vực ngoại nghiên cứu bất quá Vương Trùng Dương thì không. Ai cũng nói Vương Trùng Dương mạnh nhưng mà mạnh như thế nào? Đầu tiên chiến tích nổi tiếng nhất của Vương Trùng Dương năm đó là đánh bại Tư Bá, giành ngôi vô địch hoa sơn luận kiếm nhưng mà Tư Bá tính là cái gì? Tại thế giới này Tư Bá rất khó mang ra làm chuẩn mực thước đo. Năm đó Tứ Bá cũng chỉ như Kiều Phong hiện nay mà thôi, coi như là thiên tài mới xuất đầu trên giang hồ, đánh bại Tứ Bá giành ngôi vị trung thần thông. Cái thành tích này thực sự khó mà đánh giá. Tiếp theo Vương Trùng Dương lại tham gia chiến trận, chống lại quân Kim. Lúc đó đối thủ chủ yếu của Vương Trùng Dương là ai? Là Kim binh. cái đối thủ này càng không có khả năng đánh giá, không có khả năng lấy làm thước đo. Sau này vương trùng dương rời khỏi trùng dương cung, rời khỏi toàn chân giáo, cùng lâm triều anh ngao du thiên hạ. Sau đó vương trùng dương danh tiếng bắt đầu lộ ra, trở thành một đời đứng đầu của huyền môn đạo giáo. Vương trùng dương từng đánh bại Lý Thu Thủy, vương trùng dương từng đánh bại Thiên Sơn Đồng Mộ, vương trùng dương thậm chí từng đặt chân lên hiệp khách đảo. Những trận chiến này gần như đã xác định ngôi vị đệ nhất nhân dưới đế vị của Vương Trùng Dương nhưng mà càng như thế, thiên hạ lại càng tò mò. Vương Trùng Dương mạnh thì ai cũng biết, nhưng mà hắn mạnh đến đâu. Lý Thu Thủy bản thân chỉ được cái tiếng, nàng chưa phải đỉnh cấp thiên hạ trong thiên hạ. Hơn nữa trận chiến giữa nàng cùng Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương trực tiếp dùng nội lực tinh thuần thủ thắng. Thiên Sơn đồng mộ cùng Long, một đảo chủ đương nhiên là đỉnh cấp cao thủ nhưng trận chiến này không ai được thấy, chỉ có kết quả được truyền ra ngoài. Thậm chí trận chiến với Long, một đảo chủ còn không truyền ra kết quả. Mãi về sau này, Vương Trùng Dương tiến vào Ma Sơn, tiếp nhận trận doanh đạo giáo lại liên thủ cùng Lâm Triều Anh. Khi đó hai vợ chồng được công nhận nếu vụt lại liền trở thành đế vị cao thủ. Một chữ đế này không ai dám dùng bừa. Việc Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh được xưng hiệu này có rất nhiều người cảm thấy không phục thậm chí không rõ ràng nhưng chỉ cần không có đế vị cao thủ nào đứng ra phản đối. Một chữ đế này vẫn chưa có ai dám đứng ra nói năng nẻ nọ, đùa gì thế. Mình Vương Trùng Dương trên danh nghĩa đã là đệ nhất nhân dưới đế vị, nay thêm Lâm tiểu Anh, chỉ cần đế vị không ra, ai trên đời dám tự mình chứng thực. Chẳng nhẽ muốn lấy một địch hai để chứng minh hai người gộp lại không bằng đế vị Đây thuần túy là muốn chết Từ đó địa vị của vương trùng dương bắt đầu có chút mông lung mơ hồ Ai cũng biết Hai tuyệt học của vương trùng dương là tiên thiên công cùng bảy hai đường không minh quyền Bất quá tiên thiên công hay không minh quyền kia thiên hà còn không ai rõ thực hư thế nào Còn không rõ cả lộ tuyến chiêu số Một mình vương trùng dương đã như vậy Đừng nói đến thêm Lâm Triều Anh, song kiếm hợp bích của hai người được gọi là thiên hạ đệ nhất hợp công nhưng nó dài ngắn thế nào trên đời vẫn chưa có người đi kiểm chứng. Trung quy lại, nhật, Nguyệt Tôn giả đến Trung Nguyên, từ tình báo của bái Nguyệt Giáo cùng Minh Giáo bọn họ có thể tương đối hiểu cao thủ võ Lâm Trung Nguyên, chỉ có Vương Trùng Dương triệt để mơ mơ hồ hồ. Vương Trùng Dương lộ diện rõ ràng trong mắt thế nhân, nhưng hắn càng lộ diện. Người ta lại càng khó nhìn ra chiến lực thực tế của hắn Càng không biết chiêu thức lộ tuyến của hắn như thế nào Nguyệt tôn giả cũng không phải là khinh địch Trái lại hắn vừa vào liền sử dụng đến cả đao vực Đã thể hiện hắn cực kỳ nghiêm túc chiến trận này Đến khi hắn thấy vương trùng dương chỉ dùng tiên thiên công cùng không minh quyền cố thủ một chỗ Nguyệt tôn giả trong nội tâm mới thở ra một hơi Nào ngờ càng ngày, không minh quyền càng mạnh Quyền kinh bình thường, nguyệt tôn giả chắc chắn không sợ nhưng ngoại trừ kình trong quyền còn có ý. Quyền ý thật ra cũng như đao ý, kiếm ý, nguyệt tôn giả đến cả đao vực còn có thể mở ra. Cái chữ ý này hắn còn thật sự không sợ, mãi đến khi ý càng ngày càng mạnh, kình càng ngày càng kinh khủng. Quyền như thác lũ, quyền nối theo quyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, bắt đầu chạm đến sự thăng hoa. Ý đến đỉnh cao liền hóa hình Gọi là ngưng thực Kiếm hay đao Sau khi ý hóa hình Có thể đếm thử hình thành vực Vực mở rộng đến một mức độ nào đó Liền thăng hoa Sau đó hình thành giới Cảnh giới hiện tại của Nguyệt Tôn Giả Cùng lãnh có thể coi là ngang nhau Đều là vực nhưng mà Nguyệt Tôn Giả Quả thật không ngờ Vương Trùng Dương cũng đặt đến cảnh giới này Kiếm có kiếm vực Đao có đao vực thì quyền cũng có khác biệt duy nhất, bất kể là kiếm cùng đao đều là vũ khí chứ không phải thân thể, cho dù sau này có thể đạt đến cảnh giới vô kiếm hay vô đao thì nó vẫn cứ là vũ khí về mặt lý thuyết, chỉ có quyền là gắn với thân thể. Quyền đến một mức nào đó, không gọi là quyền vực, nó gọi là quyền hồn, quyền ý đến cực hạn, liền sinh ra hồn, nguyệt tôn giả lúc này căn bản không dám đứng im quan sát. Hắn thậm chí lao thẳng về phía vương trùng dương Vương trùng dương thật ra có thể rất sớm gọi ra quyền hồn Nhưng hắn lựa chọn chờ đợi Đưa uy lực không minh quyền đến cực hạn Sau đó mới diễn sinh quyền hồn Lúc này sau lưng vương trùng dương rốt cuộc có hư ảnh thuộc về mình Tổng cộng 7 quyền Hư ảnh hình quyền nhẹ nhẹ xoay tròn Trên mỗi hư ảnh diễn sinh ra một đóa bạch liên Vương trùng dương nhìn nguyệt tôn giả lao tới Thản nhiên nắm tay lại Bảy quyền cùng phát, đây là chung cực quyền của Vương Trùng Dương. Bảy quyền oanh kích lên đao vực, uy lực va chạm giữa hai bên cực kỳ đáng sợ. Nguyệt Tôn Giả cũng không dám coi thường Vương Trùng Dương nữa. Hai tay chắp lại, tự động diễn hóa đao ảnh thành hình. Hắn cũng ngưng ra đao ảnh nhưng tốc độ ngưng đao ảnh của hắn quá chậm, chậm hơn Vương Trùng Dương nhiều. Ai bảo Nguyệt Tôn Giả từ đầu không ngưng đao ảnh đây? Thế là Nguyệt Tôn Giả vì bị Vương Trùng Dương đánh cho trở tay không kịp. Hắn chỉ có thể ngưng tụ ra bốn thanh ma đao. Số lượng ma đao căn bản chịu không nổi hư ảnh hình quyền của Vương Trùng Dương. Đao vực của Nguyệt Tôn Giả trực tiếp bị đánh nát. Nguyệt Tôn Giả cả người bắn ngược ra sau. Miệng liền phun ra một búng máu. Sắc mặt Nguyệt Tôn Giả hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Hơn nữa ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Vương Trùng Dương. Ngươi cũng là đế vị. Nguyệt Tôn Giả không có ngu. Giả sử như đồng mộ cũng ngưng tụ ra bảy quyền mà oanh kích với bốn thanh ma đao của Nguyệt Tôn giả Người thua chắc chắn vẫn cứ là đồng mộ. Chỉ có cùng đẳng cấp cường già. Chỉ có bỏ qua khoảng cách giữa ngũ tuyệt cao thủ cùng đế vị cao thủ mới có thể đánh cho Nguyệt Tôn giả thảm bại như vậy. Vương Trùng Dương hoành không mà đứng. Tay áo phất phơ theo gió khẽ động. Vương Trùng Dương nhìn Nguyệt Tôn giả khẽ cười. Hắn không thừa nhận. Cũng không phủ nhận. Nhìn thấy bộ dạng này của Vương Trùng Dương, Nguyệt Tôn giả cắn chặt hàm răng. Hắn không khỏi chửi ra thành tiếng, nếu ban đầu Vương Trùng Dương cũng lộ ra mình là đế vị. Hai người đánh đến võ đầu giỏi lắm là hòa, nhưng mà Vương Trùng Dương lại che giấu thực lực. Sau đó toàn lực, một kích, trong mắt Nguyệt Tôn giả đây chính là đánh lén. Nguyệt Tôn giả dĩ nhiên sẽ không thua. Hắn hiện tại thất thế với Vương Trùng Dương nhưng nếu muốn phân ra thắng bại còn xã lắm. Nào ngờ Nguyệt Tôn Giả còn chưa kịp lần thứ hai động thủ, đã nghe một âm thanh làm hắn run lên. A-di-đà Phật, Nguyệt Tôn Giả cứng ngắc quay đầu lại, đã thấy vô danh tăng lao về phía mình. Tất nhiên vô danh tăng cũng không công kích hắn, khi khoảng giữa hai người còn lại 10 mét, vô danh tăng khẽ chắp tay, gật đầu. Nguyệt Thí Chủ, thắng bại đã phân, người không cần cố chấp, vẫn là rời khỏi Phật Sơn đi thôi. Nguyệt tôn giả lần này rất có xúc động chửi thề, hắn bên này còn vướng tay vướng chân với vương trùng dương, ai biết bên kia Nhật tôn giả đã trực tiếp thua trận. Tiếp theo lại nghe vô danh tăng nói, nguyệt thí chủ, vị bằng hữu của người thương thế tương đối nặng, vẫn là nhanh chân đến giúp hắn liệu thương, như vậy mới kịp thời ngăn cản ám thương. Nguyệt tôn giả thân hình khẽ run, chiến đấu không có bao lâu, dĩ nhiên vô danh tăng giải quyết xong Nhật tôn giả lại còn thương thế tương đối nặng. Hắn lại nhìn Vô Danh Tăng, toàn thân trên dưới không có một vết thương, hơi thở bình ổn, mặt mũi hồng hào, trong lòng liền lạnh lại. Nguyệt Tôn giả rốt cuộc xoay người, đối với Vô Danh Tăng cùng Vương Trùng Dương không khỏi lên tiếng: "Hôm nay được chứng kiến thực lực của Phật đạo song đế, chính tắc không khỏi bội phục. Võ Lâm Trung Nguyên, không hổ là nơi ngọa hổ tàng long." Hắn nói xong, Mặt mũi tương đối xám xịt mà rời đi Hắn đột phá đế vị Trong lòng liền vui mừng Thậm chí nghĩ đi khiêu chiến thiên hạ cao thủ Mục tiêu của hắn khi đó Chính là vô danh tăng Nhưng ngày hôm nay hắn mới chân chính hiểu được Thật ra cùng là đế vị với nhau Chiến lực cũng có khác biệt rất nhiều Vô danh tăng thực sự quá mạnh Quá wow. Trời ạ